Hắn biết, nếu như huyết linh tử thật sự thua ở trong tay của Mục Trần, như vậy bằng vào một mình hắn, cũng không phải là đối thủ của Mục Trần. Ở đằng kia phần đông khó tin trong ánh mắt, Mục Trần nhìn qua bóng hình huyền vũ chiến linh, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Chính như huyết linh tử sở liệu, hiện tại hắn cũng không đủ năng lực dung hợp chiến ý đồ linh về cùng với phục ma vệ bất quá cũng may chính là hắn có được thiên đế kiếm thiên đế kiếm có khí tức của thiên đế cho nên lúc này hắn mượn oai hổ lấy khí tức của thiên đế tá trợ cướng bách đem hai cỗ chiến ý hợp lại cùng nhau nhưng bất kể như thế nào tóm lại là hắn đã thành công mục trần ngẩng đầu Ánh mắt băng hàn nhìn về phía huyết linh tử. Lúc này thấy ánh mắt của hắn. Không có ương ngạnh như trước. Sắc mặt hiện ra một tia tái nhợt. Xé hắn cho ta. Mục trần nở một nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay đột nhiên vung xuống. Huyền vũ chiến linh lúc này bộc phát ra tiếng gầm. Miệng hơi mở. Chiến ý như nước lỗ cuồn cuộn quét ra mấy vạn trượng. Bên trong nước lũ, vô số chiến văn lập lòe, âm thanh sát phạt, từ trong đó phóng lên tang trời. Huyết hà bích lũy, đối mặt với công kích của huyền vũ chiến linh lúc này. Huyết linh tử không dám tiếp tục lánh đạm như lúc trước. Ấm pháp biến đổi, huyết ảnh tử pháp tướng mở ngoác miệng ra, phun ra huyết hà cuồn cuộn Biến thành một đạo huyết hà bích lũy sền sệt. âm Chiến ý như nước lũ không chút lưu tình đánh vào phía trên huyết hà bích lũy. Ngay lập tức huyết hà tan rã Nước lũ chiến ý trong khoảnh khắc xuyên thủng. Đánh vào phía trên huyết ảnh tử pháp tướng. Thời khắc mấu chốt. Huyết linh tử kia vội vàng hư ảo hóa huyết ảnh tử pháp tướng. Vì vậy. Tuy rằng nước lũ chiến ý đánh trúng huyết ảnh tử pháp tướng, nhưng lại có đại bộ phận nước lũ chiến ý trực tiếp xuyên thấu qua huyết ảnh tử pháp tướng. Kể từ đó, nguyên bản nước lũ chiến ý đủ để trọng thương huyết ảnh tử pháp tướng. Cuối cùng chỉ để lại trên huyết ảnh tử pháp tướng một cái hang lớn. Hơn nữa hang lớn còn đang nhanh chóng được huyết hà chữa trị. Huyết linh tử kia nhìn thấy một màn này. Cơ thể vốn đang căng thẳng thoáng thở dài một phát. Xem ra một trần dung hợp ra một cách đạo chiến ý chi linh kinh người. Nhưng để muốn đối phó huyết ảnh tử pháp tướng của hắn. Cũng không dễ dàng như vậy. ầm, uhm, Bất quá một trần đối tình cảnh này vẫn bình thản. cong ngón búng ra lúc giữa. Nước lũ chiến ý lại lần nữa điên cuồng gào thét xuất hiện. Tiếp tục hướng về huyết ảnh tử pháp tướng oanh kích. Huyết linh tử thấy thế. liền áp dụng phòng ngự hoàn toàn tư thái. Không ngừng biến chuyển huyết ảnh tử pháp tướng trở nên hư thật. Dùng biện pháp này tránh thế công trí mạng. Hiện tại hắn chỉ cần kéo dài thời gian. Chờ cho vượt đại sư phá trận. Như vậy hai người liên thủ, coi như là Mục Trần còn có thủ đoạn khác, chắc chắn cũng phải chết. Trên bầu trời, chiến ý gào thét, cuộc diện ngược lại cực kỳ kịch liệt. Bất quá những cường giả đang ẩn mình trong bóng tối cũng hơi nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện, huyền vũ chiến linh của Mục Trần tuy nói cực kỳ bá đạo, Nhưng tựa hồ đối với huyết ảnh tử pháp thân của huyết linh tử cũng không có hiệu quả quá lớn. Kể từ đó, huyết linh tử có thể trì hoãn, giúp cho dù đại sư có thêm thời gian phá vỡ tòa cửu Long Thí Tiên Trận. ầm um, lại là một lần mãnh liệt oanh kích. Huyết ảnh tử pháp tướng trở thành hư ảo. Tránh đi phần lớn trùng kích. Mà huyết linh tử đứng ở phía trên pháp tướng không ngừng cười lạnh nói tiểu tử ngươi đang làm chuyện phí công ngươi muốn làm tới khi nào ngươi thật là ngô xuẩn nghe được tiếng cười lạnh của huyết linh tử khuôn mặt mục trần vẫn bình tĩnh rốt cuộc nhất nô cười trêu tức hắn nhìn chằm chằm vào hư ảnh pháp tướng nói thật sự là uổng công sao huyết linh tử nhìn thấy bộ dáng trêu tức của mục trần Trợt mạnh mẽ cúi đầu. Nhìn về phía huyết ảnh tử pháp tướng dưới chân. Linh quang trong mắt hội tụ. Sau một khắc. Sắc mặt hắn kịch biến nhìn thấy. Bên trong huyết ảnh tử pháp tướng. Chẳng biết lúc nào. Đúng là xuất hiện vô số điểm sáng thủy tinh bàn. Những điểm sáng kia. Lóe ra ánh sáng khác thường. Tựa như là đon đóm vậy huyết linh tử nhìn thấy điểm sáng thủy tinh bàn kia. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lập tức trắng bệch Toàn thân băng hàn. Lúc sắc mặt hắn trắng bệch một trần cười nhạt một tiếng. Một tay ghép ấm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Phong ấm. Thanh âm rơi xuống. Vô số điểm sáng thủy tinh lập tức bộc phát ra quang mang cường liệt. Sau đó hào quang quét sạch Tràn ngập toàn thân huyết ảnh tử pháp tướng Sau một khắc Huyết linh tử kinh hãi nhìn thấy Huyết ảnh tử pháp tướng tựa như là đã mất đi linh lực Nhanh chóng trở nên ảm đảm Bất luận hắn thúc giục linh lực trợ giúp như thế nào Huyết ảnh tử pháp tướng đều đang nhanh chóng thu nhỏ lại Là cái loại linh lực ruột dị này Lúc nào nó lại xâm nhập trí tôn Pháp tướng của ta Là thời điểm vừa rồi mỗi lần xuyên thấu Pháp tướng Sắc mặt huyết linh tử cuồng biến Lúc này đây rốt cuộc hắn đã minh bạch Vì cái gì mục trần lại liên tục tấn công huyết ảnh từ Pháp tướng của hắn Không ngừng áp dụng một loại biện pháp Nguyên lai hắn không có ý định dùng chiến ý phá hủy trí tôn Pháp tướng của hắn Mà sát chiêu của hắn. Là hắn cách loại linh lực ruột dị này. Phải ngưng tổ huyết ảnh tử pháp tướng một lần nữa. Huyết linh tử cắn răng một cái. Quyết định thật nhanh. Trực tiếp chặt đức liên hệ với huyết ảnh tử pháp tướng. Bất quá. Cũng chính là tại thời khắc này. Trên bầu trời. Đột nhiên có ánh sáng thủy tinh bao phủ xuống. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu. Một tòa thủy tinh phù đồ tháp vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng trực tiếp bao trùm hắn cùng với huyết ảnh từ pháp tướng. Nuốt vào. Thủy tinh phù đồ tháp nhanh chóng thu nhỏ lại. Rơi vào trên bàn tay của mục trần. Bên trong đất trời. Những ăn thân cường giả đang nhìn về trận chiến. Sắc mặt đều khiếp sợ nhìn qua. Thậm chí ngay cả sắc mặt vượt đại sư. Đều kịp biến. Không ai nghĩ tới. Trước đó huyết linh tử vẫn đang sử dụng huyết ảnh từ pháp tướng tá trợ lấy trận chiến. Hiện tại lại bị nhốt trong tòa thủy tinh phù đồ tháp của Mục Trần. Mục Trần cũng không để ý tới những ánh mắt khiếp sợ kia. Hắn cúi đầu nhìn qua thủy tinh phù đồ tháp. Nhìn vào bóng hình huyết linh tử trong đó. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong tràn đầy sát ý thanh âm cười nhạt truyền ra lúc này đây lão cầu ngươi thử chạy trốn tiếp cho ta xem đại chúa tề thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .XYZ. chương một hai trăm năm mươi các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .XYZ. huyết linh tử xuất ngoài các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .XYZ. Thủy tinh phù đồ tháp lặng lặng đứng trong lòng bàn tay của mục trần. Ở bên trong tháp. Huyết ảnh tử pháp tướng cùng với huyết linh tử đang bị giam trong đó. Lúc này trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không thể nghĩ tới. Chỉ trong chốc lát thất thần. Hắn đã bị mục trần bắt được sơ hở. Sau đó dùng thủy tinh tháp vượt dị thu hắn vào. Tuy rằng huyết linh tử cũng không biết thủy tinh phù đồ tháp có tác dụng gì. Nhưng hắn đã nhận ra một loại khí tức nguy hiểm nồng nặng. Lúc này không chút lựa chọn bộc phát linh lực. Muốn thúc giục huyết ảnh từ pháp tướng phá nổ tháp mà thoát ra. Nếu như người đã vào cũng đừng nghĩ việc đi ra ngoài nữa. Đối với sự dãy rua của hắn. Mục trần đảm mạc cười. Ấm pháp biến đổi. Bên trong thủy tinh tháp kia liền có thêm thủy tinh hỏa diễm xông ra. Những ngọn lửa này cuồn cuộn quét ra nhiễm lên phía trên huyết ảnh tử pháp tướng. Thủy tinh hỏa diễm thiêu đốt. Ngay sau đó sắc mặt huyết linh tử đại biến phát sắc được. Thủy tinh hỏa diễm chỉ cần thiêu đốt lướt qua. Huyết ảnh tử pháp tướng của hắn lấy một loại tốc độ kinh người trở nên ảm đạm sau đó nhanh chóng tiêu tán loại cảm giác này như khiến cho linh lực huyết ảnh từ pháp tướng mất đi tác dụng mà không có linh lực chống đỡ trí tôn pháp tướng đều tiêu tán không còn chiến lực ngọn lửa này phong ấn linh lực của ta đã mất đi linh lực bảo hộ cho dù là thượng vị địa trí tôn cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt nhưng mà bất kể hắn kinh hãi Trong thủy tinh phù đồ tháp thủy tinh hỏa viêm, do thủy tinh linh lực ngưng tụ biến thành, cái loại phong ấm chi lực này càng thêm bá đạo. Cho nên khi huyết linh tử rơi vào trong đó là xem như không thể chạy thoát. Thủy tinh phù đồ tháp tuy đạo, nhưng nếu từ đầu tới cuối huyết linh tử cẩn thận hơn thì mục trần cũng không có khả năng dễ dàng thu hắn vào. Cái này là sai sót nhất thời mà lãnh lấy hậu quả. Hỏa tinh chi viêm liên tục không ngừng thiêu đốt. Huyết ảnh từ pháp tướng trong mấy chục xây ngắn ngủn. Từ từ tiêu tán. Làm cho chân thân của huyết linh tử. Cũng lộ ra ngoài. Huyết ảnh từ pháp tướng tiêu tán. Làm cho huyết linh tử cảm nhận được sự sợ hãi. Hắn không nghĩ tới. Ở bên ngoài mục trần hao tổn tâm cơ đều thì không cách nào giải quyết được huyết ảnh tử pháp tướng. Nhưng bên trong thủy tinh tháp lại dễ dàng như vậy tiêu tán, ầm. Vì vậy huyết linh tử không dám tiếp tục lưu ở chỗ này. Linh lực trong cơ thể minh mông bộc phát ra. Huyết hà gào thét. Điên cuồng công kích bốn vách tường thủy tinh tháp. Ô ô ô n g. Lúc này. Hỏa tinh chi viêm lại lần nữa gào thét lao tới. Trực tiếp cùng huyết hà chính diện ngạnh hám. Lập tức huyết hà tựa như là gặp phải nham thạch nóng chảy ảm đảm. Sau đó bốc hơi đã thành sương mù máu đỏ. Dần dần tiêu tán. Huyết linh tử nhìn thấy một màn này. Toàn thân băng hàn. Sợ hãi sông lên đầu. Hắn không nghĩ tới. Thủy tinh tháp của Mục Trần bá đạo đến loại trình độ này, một khi rơi vào bên trong là giống như lâm vào tử địa, giấy dụ như thế nào đều không cách đào thoát. Hừng hực hỏa tinh chi viêm u, vinh, quy, quy, nơ ôn kéo đến bao phủ thân thể hắn, dưới cái nóng của hỏa diễm, huyết linh tử có thể cảm giác được Linh lực trong cơ thể hắn đang nhanh chóng bị phong ấm. Nếu còn kéo dài như vậy nữa. Chỉ sợ không bao lâu. Linh lực của hắn thì sẽ bị triệt để phong ấm. Lúc đó. Lực chiến đấu của hắn cũng sẽ triệt để mất đi. Năm ước trí tôn linh dịch. Mục trần nghe vậy. Lông mày khẽ nhướng. Huyết linh tử này thật đúng là cam lòng. Bỏ ra năm ức trí tôn linh dị. E là huyết thần tục sẽ bị hút cạn tiền tài. Cái giá cỡ này coi như là muốn mua một món thánh vật trung dai đều không hề khó khăn. Bất quá. Mục trần vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Huyết linh tử cáo xa. Xảo trá ngon đục. Hôm nay vất vả mới tìm được cơ hội giải quyết mầm họa này. Hắn không thể thả hổ về rừng. Cho nên, hắn đàm mạc cười, ấm pháp biến đổi, hỏa diễm trong thủy tinh tháp lập tức tăng vọt, lửa nóng hừng hực, đem linh lực quanh thân huyết linh tử không ngừng phong ấm thiêu đốt. Thời gian chưa đầy mấy phút, ánh mắt của huyết linh tử triệt để tuyệt vọng hắn cảm nhận được linh lực minh mông như biển trong cơ thể hắn tựa như lâm vào ngủ say. Trong cảm giác của hắn, muốn lần nữa khôi phục linh lực tối thiểu cần mấy canh giờ mà ở loại thời gian này mục trần đã giết hắn một vạn lần mục trần ngươi dám giết ta huyết thần tộc ta nhất định không đổi trời chung cùng ngươi đến lúc đó huyết thần tộc chúng ta cũng sẽ phát động tự sát công kích đối với lạc thần tộc khiến cho lạc thần tộc trả giá vì việc làm của ngươi thời khắc tuyệt vọng Huyết Linh Tử phát ra tiếng oán độc gầm gừ. Nếu là như vậy thì không cần phải nói nữa. Mục Trần nghe vậy. Cười một cái. Trong giọng nói. Nhưng là không mang theo chút nào tình cảm nói đến lúc đó ta lại diệt huyết thần tục là được. Tiếng nói hạ xuống. Hắn lại không có chút nào do dự. Bởi vì hắn cảm giác được linh lực huyết Linh Tử lúc này đã bị triệt để phong ấm. Đúng là thời cơ chém giết tốt nhất. Cho nên, tâm niệm hắn nhất động. Trong thủy tinh phù đồ tháp thủy tinh chi viêm đang bộc phát hừng hực bổng dưỡng lên ngưng tụ thành một bàn tay hỏa diễm. Sau đó trào nắm huyết linh tử trong đó. ầm thủy tinh hỏa diễm điên cuồng ăn mòn tiến vào thân thể của huyết linh tử. Mất đi linh lực bảo vệ. Thân thể của huyết linh tử chi như người bình thường. Dưới sức mạnh cùng sức nóng của hỏa viêm huyết nhục trực tiếp tan rã A A A Âm thanh huyết linh tử kêu thảm thiết thê lương truyền ra Bất quá tiếng kêu thảm thiết kéo dài mấy chục giây sau đó hoàn toàn tiêu tán từ từ Trong thủy tinh phù đồ tháp Nhục thể của huyết linh tử đã bị triệt để đốt hủy sạch sẽ Cũng do linh lực của huyết linh tử bị phong ấm Bằng không mà nói mục trần muốn gạt bỏ hắn thật không phải là một chuyện dễ dàng sinh mệnh lực của địa chí tôn quá mức ương ngạnh coi như là huyết nhục hóa tan cũng có thể thúc giục linh lực chữa trị nhưng dù cho sinh mệnh lực ương ngạnh như thế nào đi nữa một khi rơi vào trong thủy tinh phù đồ tháp đều là tỏ ra yếu đuối như thế phù đồ tháp này đúng là bá đạo Trong lòng mục trần cảm thán một tiếng. Khó trách phù đồ cổ tục có thể có được nội tình sâu như thế trong đại thiên thế giới. Huyết mạch hoàn toàn không phải tầm thường. Ở bên trên hải trạch đằng kia. Sau khi tiến thép vẫn lạc của huyết linh tử phát ra. Điều này trực tiếp làm cho sắc mặt những tên đang ẩn núp trong bóng tối kịch biến. Lần nữa nhìn về trong mắt của mục trần. Tràn đầy kiêng kỵ Bọn hắn không ai nghĩ tới. Thủ đoạn của Mục Trần thật khủng bố như vậy ngắn ngủn thời gian chưa đầy mười mấy phút. Cứng sắn chém giết một vị thượng vị địa trí tôn. Bọn hắn biết. Huyết Linh Tử đã chân chính bị chém giết Một con đường sống cũng chưa lưu lại. Bởi vì bọn họ đã không cảm ứng được linh lực chấn động của huyết Linh Tử. Trong một trong thời gian ngắn ngủi gạt bỏ một vị thượng vị địa trí tôn điều đó cần có thủ đoạn kinh khủng cỡ nào. Giờ khác này. Những ai còn ôm tham vọng muốn ra tay với mục trần. Ra đầu đều có chút run lên. Sau đó tranh thủ thời gian thu liếm ánh mắt không có hảo ý. Đã đến lúc như vậy. Bọn hắn còn nhìn không ra. Mục trần trước mắt. Tân bản chính là một con hổ khoác da dê. Nếu như cũng có ý đồ với hắn bởi vì hắn là hạ vị địa chí tôn chỉ sợ cuối cùng sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả xương cũng không còn. Xem ra mục trần này còn thật có tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia. Tất cả bọn họ đều âm thầm cảm thán một tiếng. Mà cùng lúc đó bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, nguyên bản không khí vốn đang sôi trào. Vào lúc này bồng trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi bên trong màn ánh sáng. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Một nén nhang trước huyết linh tử đang áp chế một trần. Nhưng sau đó một khắc cuộc diện nghịch chuyển. Hắn dùng thủ đoạn cường hãn thu huyết linh tử vào trong tòa tháp này. Hơn nữa từ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bọn họ đều biết được. Huyết Linh Tử đã bị mục trần chém xếp. Loại kết quả này để cho bọn họ rất là khiếp sợ. Đây chính là một vị thượng vị địa chí tôn A. Coi như là đặt ở trong đại thiên thế giới. Đều tuyệt đối là nhất lưu cường giả. Nếu như bọn họ tại Tây Thiên Đại Lục càng trở thành nhất phương hào cường được vạn người ủng hộ. Nhưng mà dưới mắt. Một tên thiếu niên trẻ tuổi thực lực chỉ mới đạt đến hạ vị địa chí tôn, lại cứng rắn chém giết một cường giả thượng vị địa chí tôn. Vô số người vào lúc này lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về phía thân ảnh người trẻ tuổi trong màn sáng kia, trong mắt đã có một tí sợ hãi hiện hiện. Nếu như lúc trước còn có người cho rằng mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn chỉ là để tìm chết, Như vậy giờ khắc này, bọn hắn đã minh bạch một trần này. Thật là có được loại khả năng tồn tại bên trong mảnh chiến trường này. Hơn nữa, không thể nói trước, hắn còn có thể trở thành một con hắc mã hết sức trói mắt trong chiến trường thượng vị địa trí tôn này. Trải qua trận chiến này chắc chắn sẽ không có người nào dám nào khinh thường hắn chút nào. Vô số ánh mắt mang theo kính sợ đang chăm chú nhìn thì lạc thiên thần cũng kinh ngạc nhìn qua màn ánh sáng. Một lát sau hắn mới chật vật phục hồi tinh thần lại. Bờ môi hơi run lầm bầm nói huyết linh tử. Đã vấn lạc. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên hiện đỏ lên. Những năm gần đây này. Huyết linh tử hầu như là đại địch của lạc thần tộc bọn hắn. Lạc thiên thần không biết đã làm bao nhiêu cách để giết hắn đi Nhưng nhiều năm giao thủ không có như ý nguyện Mà còn bị huyết độc ăn mòn thân thể Nếu không phải là có viêm đế ra tay Chỉ sợ hôm nay hắn sớm bị huyết độc ăn mòn mà vẫn lạc Nguyên bổn hắn còn tưởng rằng Muốn chạm sát huyết linh tử tên đại địch này Tối thiểu nhất cũng phải chờ tới lạc ly lớn lên Nhưng nào ngờ hôm nay, hắn thua ở trong tay Mục Trần. Lạc thiên thần ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh của Mục Trần, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười vui mừng. Nếu Lạc Ly là biết được, sẽ rất vui vẻ. Đại Chúa Tể, Thiên Tầm Thổ Đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Chương 1251 các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Chiến trận tới tay các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Trung quanh quảng trường Bạch Ngọc vô số ánh mắt đều cảm thấy rung động vì huyết linh tử vẫn lạc. Ở phía trên thang đá. Hai mắt Tây Thiên Chiến Hoàng khép hờ lại. Sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong màn sáng. Thân sắc của hắn tuy rằng bình thản. Nhưng sâu trong ánh mắt. Có thêm một vẻ kinh dị xẹp qua. Hiển nhiên, đối với việc huyết linh tử vẫn lạc ở trong tay của Mục Trần, cũng có chút ngoài dự liệu của hắn. Xem ra ánh mắt của Viêm Đế thật là không tệ, Mục Trần này có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa trí tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng nhạt cười một tiếng, hướng về Viêm Đế nói ra: "Hắn là tỏa trấn nhất phương thiên chí tôn." Tuy nói kiêu ngạo mười phần, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Đối với thực lực Mục Trần triển hiện dưới mắt, nếu như hắn vẫn lựa chọn lời nói không khách khí mà nói hiển nhiên hắn là một kẻ không thức thời rồi. Bất quá, hắn chỉ nói là Mục Trần có tư cách tiến vào chiến trường thượng vị địa trí tôn tư cách. Hiển nhiên, hắn vẫn không cho rằng Mục Trần có năng lực cùng đám người linh chiến tử tranh đoạt cái danh ngạch duy nhất kia. Viêm đế nghe vậy, cũng mỉm cười. Đối với thâm ý trong lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn tự nhiên cũng biết được, nhưng cũng không buồn tranh luận. Chẳng qua là cười nói vậy chúng ta liền đến xem, hắn có thể hay không mang đến cho chúng ta một ít kinh hỉ. Bàn tay Tây Thiên Chiến Hoàng vuốt ve lan can, không nói gì nhẹ gật đầu. Vậy bổn hoàng phải mỏi mắt chờ mong hy vọng hắn có thể như lời viêm đến nói mang đến cho chúng ta một chút ngoài ý muốn phía trên hải trạch tay áo mục trần vung lên thủy tinh phù đồ tháp từ từ tiêu tán ba luồng sáng lấp lánh chợt hiện hiện ra rơi vào trong tay của mục trần là ba viên chiến ấm mục trần vuốt ve ba viên chiến ấm trên mặt hiện lên một nụ cười Xem ra trong khoảng thời gian này huyết linh tử thu hoạch cũng không nhỏ. Đã có thêm ba viên chiến ấm. Rốt cuộc hắn có thể đổi tam linh chiến trận từ trong chiến hoàng bảo khố tới tay. Bất quá bây giờ chưa phải là thời điểm đổi. Mục trận thu hồi ba viên chiến ấm. Sau đó cái kia ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng nhìn về phía vượt đại sư cách đó không xa. Nơi đó cử long thí tiên trận đã bể ra hoàn toàn. Mà lúc này sắc mặt của Phượng Đại Sư cũng thay đổi xanh trắng. Lúc ánh mắt Mục Trần phóng đến. Toàn thân hắn lập tức nổi lên từng cơn ớn lạnh. Vẻ sợ hãi trong mắt hiện hiện. Lúc trước huyết linh tử vẫn lạc. Thật sự là dọa hắn sợ không nhẹ. Hắn đều không nghĩ tới. Dùng thực lực cùng với thủ đoạn của huyết linh tử. Không có thể đánh bại Mục Trần ngược lại cuối cùng là bại hoàn toàn. Trước mắt Mục Trần chỉ có thực lực hạ vị địa chí tôn, nhưng hiển nhiên hắn có được thủ đoạn tương đối đáng sợ. Ha <cười> ha! Mục Trần tiểu ca thật đúng là Long Phượng chi nhân. Ta cũng thật sự là bị rủ rỗ nền tâm, bị giao động, bị huyết linh tử kia lường gạt. Mong rằng tiểu ca đại nhân đại lượng, không nên so đo. Nghĩ đến việc mục trần gạt bỏ huyết linh tử rất tàn nhẫn. Từ đại sư trong lòng phát lạnh. Lúc này lộ ra dáng tươi cười lấy lòng. Từ lúc mục trần trước hiện ra lực chiến đấu. Coi như là hắn là như vậy một vị linh trận tôn sư. Chỉ sợ sẽ không là đối thủ của mục trần. Đã như vậy mà nói. Hay là nhanh chóng nhận thua cho thỏa đáng. Mục Trần nhìn thấy thái độ khiêm nhương của Phượng Đại Sư. Ngược lại là tự châm trọng nói dễ dàng như vậy liền muốn quên đi việc ngươi đã làm với ta sao. Nghe vậy khuôn mặt Phượng Đại Sư lập tức co lại. Cười khổ một tiếng. Nói vậy không biết tiểu ca muốn như thế nào để thỏa đáng. Mặt Mục Trần không biểu tình chìa tay ra nói ba viên chiến ấm. Sắc mặt Phượng Đại Sư hơi biến cắn răng. Nói tiểu ca đòi hỏi quá nhiều. Hắn vất vả đến bây giờ. Khó khăn lắm có được bốn viên chiến ấm mà thôi. Còn nghĩ kiếm đủ chiến ấm để đổi lấy một món trận đồ trong chiến hoàng bảo khố. Nếu giao ra ba viên. Thì việc hắn tích trữ lâu như vậy đều vô dụng rồi. Sắc mặt một trần bất động thế nhưng huyện vũ chiến linh đang chiếm giữ trên bầu trời vào lúc này cúi nhìn đến ruột đại sư tràn đầy chiến ý hình thành uy áp tầng tầng lớp lớp bao phủ đối ruột đại sư chiến uy đáng sợ bao phủ xuống thân thể ruột đại sư cũng là hơi trầm xuống cảm nhận được áp lực thực lớn hắn nhìn đến ánh mắt băng hàn của mục trần hắn biết được nếu như hắn không đồng ý Thì hắn sẽ đi theo vết xe đổ của huyết linh tử. Nếu như muốn ngạnh chiến bằng hắn sức lực của một người. Hắn không phải là đối thủ của mục trần. Khuôn mặt của vượt đại sư âm trầm. Sau một hồi khá lâu. Tinh thần rốt cuộc xa sút xuống. Tay áo vung lên. Ba viên chiến ấm bắn ra. Bay thẳng đến mục trần. Đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát. Như vậy lựa chọn duy nhất của hắn cũng chỉ có thể là thỏa hiệp. Chết tiệt huyết linh tử. Ngươi chết thì cũng đã chết rồi. Lại kéo theo ta xui xẻo. Ngày sau xem ta thu thập huyết thần tộc của ngươi như thế nào. Lòng đang dỉ máu dù đại sư bực tức gào thét trong lòng. Đối mặt với sự lưu việt của mục trần. Hắn không dám làm cái gì. Vì vậy chỉ có khả năng đem sự tức giận phát tiết trên người huyết thần tục Hơn nữa đã mất đi huyết linh tử bảo vệ huyết thần tục sẽ trở thành dây béo trong mắt tất cả những tên ngang ngược mà thôi Một trần tiếp nhận ba viên chiến ấm từ Phượng Đại Sư Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu Lần này đại chiến Tuy nói bài lộ lá bài tẩy phục ma vệ nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ ngươi cút đi Mục trần hướng về phía vượt đại sư phất phất tay, không chút khách khí nói. Đối với những gia hỏa gia thích chiếm tiện nghi hắn không có nửa điểm hào cảm. Nếu không phải lo lắng xung quanh đây có quá nhiều tên đang âm thầm ẩm nút. Hắn tình nguyện sẽ lần nữa ra tay loại bỏ vượt đại sư khỏi chiến trường. Mà ngược lại vượt đại sư cũng không quan tâm đến thái độ của mục trần. Ngược lại như là được đại xá quay đầu chạy. Bộ dáng cứ như sợ mục trần đổi ý. Thay đổi ý lại thu thập hắn. Nhìn thấy thân ảnh đến vượt đại sư đi xa. Lúc này ánh mắt mục trần mới sắc bén ngắm nhìn bốn phía. Thản nhiên nói nếu còn có ai ngấp nghé chiến ấm trong tay ta. Vậy hiện thân đi. Thanh âm của mục trần truyền ra. Nhưng trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những gia hỏa còn đang ẩm nấp trong bóng tối tuy rằng cũng rất muốn đoạt lấy chiến ấm trong tay Mục Trần. Nhưng lúc trước huyết linh tử vẫn lạc, Thật sự đã để cho cho bọn họ một vết đen cực kỳ khó phai. Đối với tính cách hung áp của Mục Trần hung áp bọn họ cũng đã hiểu rõ. Loại người hung áp như vậy không nên đắc tội là tốt nhất. Trong tâm của bọn hắn xẹt qua ý niệm giống nhau trong đầu. Sau một khắc, đều mạnh mẽ bắn lên. Sau đó hóa thành lưu quang không quay đầu lại bắn đi bốn phương tám hướng. hiển nhiên bọn hắn hoàn toàn buông tha ý nghĩ ra tay với mục trần. Mục trần nhìn thấy những thân ảnh bắn đi. Thì hừ lạnh một tiếng. Bọn người kia, nếu như lúc trước hắn thể hiện ra thực lực yếu ớt. Chỉ sợ bọn họ sẽ như đàn sói nhào lên cấu xé hắn. Cho nên, đối với những gia hỏa này, chỉ có thể thể hiện ra bộ mặt tàn bạo mới có thể làm cho cho bọn họ sợ hãi. Đợi đến khi đám nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đang ẩm nấp ở chỗ này rời đi. Mục trần thu hồi đồ linh về cùng với phục ma vệ, thân hình khẽ động. Hóa thành lưu quang cũng nhanh chóng ly khai nơi đây. Sau khi rời xa cái kia vùng biển trạch, Mục trần cảm ứng chung quanh một phát khi không có người tiếp cận. Sau đó liền hạ xuống. Bàn tay nắm chắc. Viên chiến ấm của hắn liền xuất hiện ở trong tay. Hắn thúc giục chiến ấm. Chiến hoàng bảo khố liền hiện lộ ở trước mặt. Bên trong màn sáng tất cả đều là bảo bối nhiều vô số hắn tiện tay vẽ một cái bốn viên chiến ấm trong tay tiêu thất ngay sau đó một vệt hào quang từ trong chiến ấm bắn ra trôi lơ lửng ở tiền phương mục trần đó là một cuốn đồng xưa cũ phía trên cuốn đồng có hào quang tỏa ra hào quang ngưng tụ phảng phất tạo thành ba bóng người như ẩm như hiện Mục trần nhìn cuốn đồng Chi sắc nóng trong mắt bỏng sông ra Bởi vì vật ấy món bảo vật mà hắn đang muốn có được tam linh chiến trận Nếu là có thể tu luyện kết hợp với nhất khí hóa tam thanh điều này giống như là hổ thêm cánh Cuối cùng đã tới tay Mục trần nhích miệng cười cười Sau đó bàn tay sòe ra cầm chặt đồng cuốn Linh lực quán trú vào Lập tức có vô vàng tin tức trào vào trong đầu của hắn. Hắn từ từ cảm ứng rất nhiều tin tức trong đầu. Hai mắt khép hờ. Hồi lâu sau mới dần dần mở ra. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ thán phục. Tam Linh Chiến Trận quả nhiên có chút đặc biệt. Mục Trần khen ngợi một tiếng. Từ đẳng cấp trên mà nói. Tam Linh Chiến Trận cũng không tính là cao. Hơn nữa điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Nhưng điểm kỳ diệu của nó thì lại làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Khó trách năm đó vì tiền bối sáng tạo ra tam linh chiến trận kia có thể bằng vào trận chiến trận này chiến thắng một vị địa chí tôn đại viên mãn. Mục trần cảm thán một phen. Sau đó đem cuốn đồng thu hồi. Để tu luyện tam linh chiến trận kỳ thật không hề khó khăn. Chẳng qua là điều kiện tu luyện cực kỳ khó. Cần chân chính tâm ý tương thông. Mà đối với điểm này. hiển nhiên mục trần là hoàn mỹ thỏa mãn. Nhất khí hóa tam thanh chính là tuyệt kỹ biến bản thân thành nhiều bản thể. Cách loại trình độ tâm ý tương thông này. So với huyên đệ sinh ba còn mạnh hơn. Chiến trận này chỉ cần mục trần nghiên cứu một thời gian là có thể nắm giữ điểm tuyệt diệu của nó. Nghĩ đến đây, Mục Trần có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn mỉm cười. Lẩm bẩm nếu như Tam Linh Chiến trận đã tới tay, như vậy tiếp đó bắt đầu tranh đoạt thứ hạng Quán Quân thôi. Hôm nay trong chiến trường, duy nhất có thể làm cho Mục Trần thèm thuồng chính là số lượng chiến ấm để đạt lấy danh Ngạc Quán Quân Đại Lục Chi Tử. 13 đại chúa tể. Thiên Tầm thổ Đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Chương 1252 các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Quét ngang các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Trải qua trận chiến cùng huyết linh tử, danh tiếng của Mục Trần lại một lần nữa vang xa trên chiến trường thượng vị địa chí tôn này mà mức độ vang dội của nó còn hơn xa lần trước, bởi vì lần này đã có thượng vị địa chí Tôn vẫn lạc. Trên đại thiên thế giới này, ai cũng biết địa chí Tôn có sức sống mạnh mẽ, có lẽ có thể đánh bại, nhưng muốn chém giết cũng cực kỳ khó khăn. Trừ phi, một kẻ có thực lực đủ nghiền ức kẻ còn lại. Ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sở dĩ có uy danh hiền hách nguyên nhản chính chẳng phải là vì họ đã từng giết chết thượng vị địa chí tôn hay sao vậy mà hôm nay loại chiến tích kinh người này lại do một vị mới hạ vị địa chí tôn làm được lực trấn nhiếp cớ này ở góc độ nào đó mà nói còn kinh khủng hơn cả ba vị thánh tử cũng vì lý đó những ngày kế tiếp không có kẻ nào dám đến phiền phức mục trần nữa Trong quá khứ khẩu hiệu chèn ếp mục trần vì hắn không phải người của Tây Thiên Đại Lục cũng bốc hơi nhanh chóng. Đùa sao? Tên mục trần đó chính là một ngôi sát tinh. Cả huyết linh tử cũng đều nói giết là giết Chẳng có chút do dự nào. Thủ đoạn tàn nhẫn. Rõ ràng là kẻ có thù tất báo. Nếu chọc giận hắn sợ rằng không yên ổn. Cho nên... Trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Có lẽ cũng sẽ không có kẻ nào tìm mực trần gây sự. Mà hắn cũng được hai ba ngày yên tĩnh. Mục trần cũng tranh thủ vài ngày yên tĩnh này. Chuyên tâm nghiên cứu tam linh chiến trận. Dần dần nắm giữ. Dù sao chiến trận này có độ khó cũng không cao. Chẳng qua điều kiện tu luyện hà khắc thôi. Mà khi sơ bộ nắm giữ được tam linh chiến trận mục trần lại một lần nữa tiến vào chiến trường nhưng mà lần này hắn cũng không bố trí linh trận chờ mồi như trước mà là lựa chọn chủ động tấn công hắn trực tiếp gọi ra đồ linh vệ và phục ma vệ thống lính hai đạo quân quét ngang chiến trường dù là gặp bất kỳ thượng vị địa chí tôn nào cũng không nói nhiều lời thúc giục chiến ý mạnh mẽ bao phủ lấy đối phương Mà tiếp theo đó là đại chiến đồng trời. Nhưng những trận chiến này. Phần lớn kết quả là một trận thắng trận. Vì hiện giờ. Một trận thống lính đồ linh về cùng phục ma vệ là có thể chính diện đánh lại thượng vị địa chí tôn. Mà trong lúc đánh nhau. Thứ thủy tinh linh lực có khả năng phong ấm của hắn. Cũng lặng lặng thâm nhập. Mà đến khi đối thủ phát hiện ra. Thì đã bị phong ấm một phần linh lực. Do đó cuộc diện đổ vỡ. Chỉ có thể nhận thua. Đối với những đối thủ đã chịu thua. Mục Trần cũng không tàn nhẫn như đối phó với huyết linh tử. Dù sao huyết linh tử cũng là tử thù của Lạc Ly. Hơn nữa nhiều lần sử dụng thủ đoạn xảo trá định hại hắn. Với kẻ như thế tất nhiên Mục Trần sẽ không lưu tình. Nhưng những vị thượng vị địa chí tôn này lại khác. Giữa hắn và bọn họ cũng không có thù oán sâu đậm. Nếu thật sự cứ thắng là giết. Đối với hắn cũng chẳng có gì tốt lành. Vì mục trần dù sao cũng không ở Tây Thiên Đại Lục. Nhưng lạc thần tục. Thì rất có thể bị thế lực của những kẻ kia trả thù. Lúc đó lạc thần tục sẽ rơi vào cảnh thân cô thí cô. Địch vây tứ phía. Mà rõ ràng Mục Trần không muốn thấy cảnh này. Cho nên, khi những đối thủ kia nhận thua, Mục Trần cũng chỉ cướp đoạt chiến ấm để bọn họ tùy ý rời khỏi chiến trường. Mà sau màn càn quét này, hung danh của Mục Trần cũng là càng thêm mạnh mẽ. Về sau đó, cứ thấy chỗ nào có chiến ý, mấy tên thượng vị địa trí tôn nhanh chóng dạc ra xa. Chỉ sợ đụng phải tên sát tinh này Đến thời điểm này Ai cũng biết Tên mục trần kia đã trở thành một con ngựa chính thức Quét mắt cả chiến trường Những kẻ có năng lực ngăn cản được hắn Chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị mạnh mẽ đếm trên đầu ngón tay Quỳnh Chiến ý minh mông như đại dương lan tràn Che khuất cả bầu trời Dường như nơi nào chiến ý quét qua Ở nơi đó cả thiên địa đều run rẩy, Mà ở chỗ bị chiến ý bao phủ Một bóng người áo xanh mặt mũi khổ sở Hắn không nghĩ mình lại xui xẻo đến thế Nửa ngày trước Hắn gặp liễn tinh thần các chủ của tinh thần các Bị đuổi chạy tán loạn Mà vừa may thoát được liễu tinh thần Thì lại rơi vào miệng tên sát tinh này Hiện giờ trong chiến trường này Ai mà không biết. Cái tên tiểu tử mục trần này. Đã dùng hai nhánh quân đội. Mạnh mẽ đánh bại không dưới mười vị thượng vị địa trí tôn. Chiến tích cực kỳ kinh người. Nam tử áo xanh này cũng có danh tiếng rất thịnh trong chiến trường. Tất nhiên thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng đối với hai dòng chiến ý đại dương này. Hắn cũng biết không có cửa thắng. Hơn nữa. Hắn cũng nhạy cảm phát hiện ra. Ở trong đại dương chiến ý. Còn có một số thứ cực kỳ nguy hiểm. Thứ đó cũng không phải chiến ý. Nhưng còn nguy hiểm hơn chiến ý gấp nhiều lần. Cho nên, sau một hồi không phá nổi chiến ý đại dương. Hắn bất đắc dĩ giơ tay lên nói ta nhận thua. Mà sau khi âm thanh phát ra. Chỉ thấy giữa chiến ý đại dương tách ra một cái khe. Một thân ảnh cao giáo trẻ tuổi bước ra. Mỉm cười nhìn hắn. Nam tử áo xanh cười khổ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời. Vung tay áo lên, bốn viên chiến ấm bay về phía Mục Trần. Mục Trần nhận lấy bốn viên chiến ấm, sau đó ôm quyến hướng về phía Nam tử áo xanh, nói đa tạ. Các hạ không tầm thường. Ta thua không oan. Nhưng không biết cắt hạ so với những người như ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Liếu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên, Phách Đao, thì ai mạnh ai yếu. Bất quá các ngươi cuối cùng cũng phải đụng nhau, khi đó ta đang ở bên ngoài chiến trường, hẳn có thể một phen mãn nhãn. Nam tử áo xanh kia cũng không phải kẻ cố chấp, biết không có cơ hội tranh đoạt, nên cũng chỉ cười nói mà sau khi âm thanh của hắn vừa dứt thân thể của hắn cũng dần dần tiêu tán theo cuối cùng biến mất trong thiên địa một trần nhìn bóng dáng hắn biến mất hai mắt cũng hít lại dần dần càng về cuối nhân số trong chiến trường ngày càng ít mà bọn họ cũng đều là kẻ xuất chúng trong các thượng vị địa chí tôn mà sau người nam tử áo xanh nói lúc trước Càng là những kẻ có cơ hội đoạt được sanh ngạch đại lục chi tử nhất. Ngay cả Mục Trần cũng phải cẩn thận với thực lực của bọn họ. Muốn đoạt sanh ngạch từ trong tay bọn họ, rõ ràng cũng cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một hồi. Mục Trần lắc đầu một cái. Tạm thời bỏ qua những chuyện kia. Hắn vung tay áo lên. Lập tức có một màn sáng xuất hiện trước mặt của hắn. Ở trong màn sáng... Có một bảng ship hạng chiến ấm, mà người đứng đầu là Linh Chiến Tử của Tây Thiên Chiến Điện. Có đến gần 30 viên chiến ấm, mà ship sau chính là vị liễu tinh thần các chủ tinh thần các cũng có tới 25 viên chiến ấm. Ở sau nữa, là hai vị thánh tử còn lại của Tây Thiên Chiến Điện cùng hai người lang gia kiếm tiên tô mộ, phách đao sở môn. Bốn người này trinh lệ cũng không nhiều. Mà ở vị trí thứ 7 chính là Mục Trần có 18 viên chiến ấm Cũng khó mà đuổi kịp mấy người này Mục Trần nhìn màn sáng Hiện tại chiến trường Cũng chỉ còn khoảng 10 người Mà cứ vậy đào thải Sớm muộn hắn cũng chạm mặt 6 người kia Đó hẳn sẽ là ác chiến Bất quá Trong mắt Mục Trần cũng không có tí sợ hãi nào Ngược lại tràn ngập chiến ý. Dù sáu người kia là những cái tên hiển hách Tây Thiên Đại Lục. Nhưng muốn làm hắn lui bước thì còn khui. Bởi vì trong tay hắn cũng có lá bài tẩy chưa từng sử dụng. Một khi dùng tới nhất khi hóa tam thanh. Thì cho dù không dựa vào chiến trận. Linh trận. Hắn cũng có đủ tự tin khiêu chiến vượt cấp. Hả? Trong lúc đang suy nghĩ. Mục trần bỗng ngẩn người ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy một ngôi sao trổi bay tới. Xuất hiện trước mặt hắn. Người vừa tới sáng vẻ khoảng trung niên. Trên người khoác hát bào. Bên trên hát bào. Có hoa văn tinh thần. Hắn mái tóc trắng. Khuôn mặt nho nhã. Phát ra khí tức hiền lành. Mục trần nhìn người này. Cũng dừng ánh mắt lại. Chiến ý quanh người hừng hực phát ra, bởi vì vị nam tử trung niên này, hẳn là vị các chủ liễu tinh thần đang xếp thứ hai kia. Nhưng khi mục trần đang cảnh giác thì liễu tinh thần lại nhìn đại dương chiến ý minh mông quanh người hắn, trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười ôn hòa một tiếng với mục trần. Nhận ra thiện ý trong mắt liễu tinh thần chiến ý minh mông quanh người mục trần cũng hạ xuống một ít. Liễu tinh thần cũng không nói chuyện với mục trần. Chỉ hơi ôm quyền. Ánh mắt hơi liếc phía xa xôi đằng sau. Rồi một lần nữa hóa thành ánh sao bay về hướng khác. Mục trần cao mày nhìn hắn bay xa. Nhưng lần này mục trần cũng không kịp suy đoán hành động của hắn. Thì trên trời đã có thêm một luồng giao động. Sau đó Mục Trần liền thấy. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện từ phía chân trời. Chỉ một nhịp thở đã tới gần chỗ hắn. Tàn ảnh dừng lại. Hiện ra một bóng người. Mặt mũi bình thường. Nhưng cả người đều phát ra khí tức nguy hiểm. Mục Trần nhìn người này. Con ngươi cũng hơi co lại. Vì kẻ vừa tới. Hẳn là kẻ đứng đầu tứ thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Linh chiến tử. Linh chiến tử vừa xuất hiện, cũng chỉ nhìn Mục Trần một cái, cũng chẳng ra tay với hắn, mà hóa thành tàn ảnh đuổi theo hướng Liễu Tinh Thần. Mục Trần nhìn hai người này, sắc mặt ngưng trọng, linh chiến tử này hẳn là muốn đuổi theo khai chiến với Liễu Tinh Thần. Điều này có nghĩa, lần tranh đoạt Đại lục chi tử này đã bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt nhất. Chẳng qua không biết Giữa Linh Chiến Tử và Liễu Tinh Thần Ai mới là kẻ mỉm cười sau cùng 14 Đại Chúa Tể Thiên Tầm Thổ Đậu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.F.EZ Chương 1253 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.F.EZ Liễu Tinh Thần Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.F.EZ Đảo mắt nhìn Liễu Tinh Thần Cũng Linh Chiến Tử đi xa một trần có chút trầm ngâm hắn biết được giữa hai người này hẳn sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa nhưng mà hắn cũng không có ý định đuổi theo làm ngư ông đắc lợi vì hai người này cũng rất xuất sắc muốn chiếm được chút lợi lộc nào từ họ cũng không dễ ngược lại có thể làm hai người coi hắn là thù địch đặt làm mục tiêu giải quyết đầu tiên cho nên Mục Trần cũng không xen vào giữa trận chiến của hai người, mà là đi về một hướng khác. Hắn biết, sau trận chiến này, sợ rằng một trong hai người kia cũng sẽ bị đá ra khỏi chiến trường. Nhưng dù là người nào đi nữa, cũng sẽ làm tăng tốc độ đào thải. Sau lần này, chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử cũng sẽ bước vào giai đoạn thảm khốc nhất. Suy nghĩ miên man trong đầu, Thân ảnh Mục Trần Vốn đang bay vút trên không bỗng nhiên dừng lại một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía xa xôi. Lúc này, đang có giao động linh lực cực kỳ cuồng bạo phóng lên cao. Giao động linh lực mạnh mẽ như thế, dù đang cách rất xa Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Từ xa nhìn lại, dường như cả không gian nơi đó cũng bắt đầu vặn vẹo. Mục Trần biết. Giao động linh lực kinh khủng thế này Sợ rằng cả chiến trường đều có thể cảm nhận được Linh chiến tử cùng liễu tinh thần này cũng thật là bất phàm Mục trần lắc đầu một cái Sắc mặt đầy ngưng trọng Từ mức độ giao động linh lực cho thấy Linh chiến tử và liễu tinh thần đều là những kẻ mạnh mẽ nhất Trong số thượng vị địa chí tôn hắn từng gặp Nếu hắn gặp một trong hai người này Chỉ sợ dù có phục ma về cùng đồ linh về trong tay. Hắn cũng khó mà có tí ưu thế nào. Một trần lơ lường giữa không trung Cảm ứng giao động linh lực kinh khủng phía xa xa. Hắn cũng định chờ cuộc chiến này kết thúc để xem giữa hai người này ai mới là kẻ thắng. Vì vậy, trong khi hắn chờ đợi, nơi xa xôi kia bỗng có linh lực bạo phát ra. Cả một vùng trời sụp đổ. Tối như đêm đông. Tình huống ấy kéo dài suốt một canh giờ. Sau đó một trần cảm giác được. Chấn động linh lực cuồng bạo đó đang nhanh chóng biến mất. Đánh xong rồi sao? Một trần ánh mắt lói lên. Nắm chặt bàn tay. Chiến ấm hiện ra. Một màn sáng lại xuất hiện trước mặt. Đó chính là bảng xếp hạng chiến ấm của những kẻ còn sót lại trong chiến trường Nếu giữa hai người kia có kẻ nào thắng lợi Thì số lượng chiến ấm của hắn sẽ tăng vọt Hạ bất quá Mục Trần có chút ngạc nhiên là Số lượng chiến ấm của Linh Chiến Tử cùng Liễu Tinh Thần cũng không có thay đổi nào Chẳng lẽ là hóa nhau Mục Trần nghi ngờ nói Kết quả thế này có lẽ Liễu Tinh Thần cùng Linh Chiến Tử cũng không ai giành được thắng lợi. Tây Thiên Đại Lục này quả là ngọa hổ tàng long. Mục Trần Cảm Thán một câu. Cái này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Đối với kẻ nguy hiểm như Linh Chiến Tử, Liễu Tinh Thần lại có thể toàn vẹn trở ra. Dù sao đi nữa, Linh Chiến Tử cũng coi như đệ tử thân truyền được Chiến Hoàng bồi dưỡng ra cơ mà. Có một vị thiên chí tôn chỉ bảo. Hơn nữa tài nguyên của Tây Thiên Chiến Điện cũng cực kỳ dồi dào. Điều kiện tu luyện như thế. Ngay cả mục trần cũng có chút động tâm. Dù sao thì con đường phiêu bạc của hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảm thán một hồi xong. Mục trần cũng không dừng lại thêm nữa. Hướng về phía xa bay đi. Hôm nay sấu người trong chiến trường ngày càng ít. Hắn đang tính cần nỗ lực tìm kiếm một chút. Biết đâu lại có vài con gà mờ để thịt. Thu lấy chiến ấm. Nhưng tính toán của hắn cũng không như dự liệu. Sau khi càn quét cả một vùng lớn cũng không thu được gì đáng kể. Rõ ràng mấy tên này cũng rất cáo già. Gặp những kẻ có nhiều chiến ấm một chút. Là nhanh chóng rút lui. Hơn nữa mục trần cũng cảm giác được. Càng ngày càng có nhiều cường giả chọn cách cầm chiến ấm đi đổi bảo bối trong kho của chiến hoàng Sau đó thoát ra khỏi chiến trường Hiển nhiên là họ đã biết không còn cơ hội đoạt danh ngạch Nên dứt khoát đổi bảo bối rồi lùi ra Mà như thế Mục trần thu thập chiến ấm đã khó càng thêm khó Nên cũng dừng việc tìm kiếm Vì hắn biết chiến trường đã đến giai đoạn này kiểu đánh lẻ bắt lẻ cũng không cần thiết nữa muốn thành người thắng sau cùng tất nhiên là phải hạ những tên đứng đầu bảng tại một dãy núi thân hình mục trần dừng lại hắn thở mạnh một hơi ánh mắt cũng nóng rực lên vì hắn đang định tiếp theo sẽ dưỡng sức điều chỉnh trạng thái cho đến khi thực lực dồi dào nhất thì sẽ đi tìm những đối thủ mạnh mẽ đầu bảng kia đầu tiên phải điều chỉnh đã mục trần bay về phía sâu trong dãy núi nhưng mà đúng lúc hắn vừa rơi vào trong thì ánh mắt bỗng dừng lại nhìn về phía sâu bên trong lúc này hắn cảm giác được một dao động linh lực mịt mờ ở nơi nào đó truyền ra dao động linh lực này lại có vẻ quen thuộc ánh mắt mục trần hơi lói lên rồi hóa thành tia sáng sau mười mấy nhịp thở đã xuất hiện ở sâu trong dãy núi